chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục chuyện dài kỳ được phát sóng trên website viên radio hôm nay chúng ta tiếp tục với câu chuyện kẻ đầu tiên phải chết của tác giả james patterson kẻ đầu tiên phải chết phần ba tôi không thể nhớ nổi làm thế nào tôi ra khỏi văn phòng của tiến sĩ orenfler đi ra novelay và tới hiatt ở quảng trường liên bang Tôi vẫn cứ nghe thấy lời tiến sĩ rội vàng trong đầu Trong những trường hợp nghiêm trọng Căn bệnh necly có thể là nguy cơ sống còn Tất cả những gì tôi biết là 20 phút sau Cuộc gọi của Jacoby Chiếc bronca 10 tuổi của tôi Phanh kít lại trước sảnh ngoài khách sạn Con phố bừng bừng lên với những hoạt động của cảnh sát Chúa ơi Chuyện quái quỷ gì diễn ra thế Toàn bộ khu nhà giữa sát Thờ và quảng trường liên bang Đã bị vây quanh Bằng dây và trứng lại vật màu xanh trắng Trong sảnh khách sạn Một đám người mặc đồng phục đứng đó, kiểm tra người ra, người vào. Xua đám người hiếu kỳ đứng xem. Tôi giờ phù hiệu ra để vào được tiền sảnh. Tôi nhận ra hai cảnh sát mặc đồng phục đang đứng ở phía trước là Murray Bucquet và anh chàng cộng sự VanQuest trẻ hơn. Tôi yêu cầu Murray đưa tôi đi cho nhanh. Những gì tôi được thông báo, những gì tôi được thông báo là có hai vị khách rất quan trọng bị ám sát trên tầng 30. Tất cả nhân viên tinh nhuệ đều đang ở đó. Ai chịu trách nhiệm ở đây? Ai chịu trách nhiệm việc này? Tôi hỏi cảm thấy sức lực lại chàn trề Bây giờ thì tôi đoán là cô đấy Thành trạ Trong trường hợp ấy Tôi yêu cầu đóng tất cả các lối ra vào ngay lập tức Và lấy danh sách tất cả khách và nhân viên từ người quản lý Không ai được ra vào Trừ khi đã được lên danh sách Vài phút sau Tôi đã lên thang máy trên tầng 30 Cả đám cảnh sát và nhân viên chính thức Đưa tôi tới phòng lớn Dẫn tới một cánh cửa đôi ghi dòng chữ Phòng cao cấp Tôi chạy tới chỗ Charlie Klepper, đội trưởng đội khám nghiệm hiện trường đang kéo lê hai chiếc thùng nặng những thiết bị kỹ thuật. Bản thân Klepper có mặt ở đây cũng là điều lớn lao rồi. Qua cái cổng mở rộng, đầu tiên tôi nhìn thấy những bông hoa hồng ở khắp mọi nơi. Sau đó tôi thấy Jacoby, Cẩn thận chân của đấy thanh tra, anh ta kêu to trong phòng. Cộng sự của tôi này đã 47 tuổi, nhưng trông già hơn đến 10 tuổi, tóc đã bạc và bắt đầu hói. Cô mặt dường như lúc nào cũng trực nở một nụ cười ngớ ngẩn đối với những câu đùa nói vô vị Anh ta và tôi làm việc với nhau được 2 năm rưỡi Tôi là nhân viên cao cấp, thành tra, thiếu úy Tuy anh ta có 7 năm hơn tôi trong phòng tội phạm hình sự Nhưng anh luôn phải báo cáo với tôi tất cả sự việc Khi bước vào căn phòng, tôi gần như bước qua chân của thi thể ghi số 1 Chú rể Anh ta nằm ngay trước cửa, co thành một đống Trong bộ quần áo tuxedo si tháo cúc, máu bết ở phần lông trên ngực Tôi hít một hơi thở sâu Tôi xin được giới thiệu, ông David Brandt Jacobi nói với một nụ cười méo mó Bà David Brandt nằm ở trong phòng này Hãy đoán xem, mọi thứ sẽ đến với họ nhanh đến mức nào Ông chỉ về phía phòng ngủ Tôi quỳ xuống và nhìn kỹ thi thể của chú rể Anh chàng khá bành bao với mái tóc ngắn, đen, hơi rối và đường quai hàm mềm mại, Nhưng đôi mắt mở to, hằn đỏ và đường máu khô ở trên cầm Làm hỏng những đường nét đẹp Đằng sau anh ta là chiếc áo vest Tujedo nằm trên sàn ai phát hiện ra họ. Tôi vừa hỏi vừa kiểm tra túi quần chú rể để tìm chiếc ví. Viên phụ tá quản lý họ dự định bay tới Bali sáng hôm nay. Hoàn đản thôi, không phải sòng bạc đâu. Boxer, thích thân viên phụ tá quản lý tới đánh thức họ dậy. Tôi mở xem chiếc ví, một giấy phép lái xe New York với khuôn mặt tươi cười của chú rể, thẻ Bạch Kim và các tờ tiền hàng trăm đô la. Tôi đứng dậy và nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng được thiết kế theo phong cách của bảo tàng nghệ thuật phương Đông. Những con rồng mỏng nhọc bích ghế và đi vang được tranh trí cảnh cung điện hoàng gia, hoa hồng. Tất nhiên rồi, tôi thích phong cách nghỉ đêm kèm theo những bữa sáng ấm cúng hơn. Nhưng nếu bạn định đưa ra một nhận định nào quan trọng thì đây chính là nhận định quan trọng mà bạn có thể đưa ra về căn phòng này. Hãy tới xem cô dâu nào, Jacobi lên tiếng. Tôi đi theo anh ta qua cánh cửa đôi mở toang vào phòng ngủ chính và dừng lại. Cô dâu nằm ngửa trên một chiếc giường có màn trứng lớn. Tôi đã từng tới hiện trường hàng trăm vụ giết người và có thể quan sát thi thể người chết nhanh như bất kỳ ai. Nhưng lần này, tôi đã không sẵn sàng cho điều ấy. Hình ảnh gợi cho tôi một cảm giác thương cảm chạy dọc sống lưng. Cô dâu vẫn còn mặc áo cưới. Bạn chẳng bao giờ chứng kiến nhiều nạn nhân bị giết đến mức khiến bạn không còn thấy đau đớn nữa. Nhưng lần này thì khó mà nhìn nổi. Cô dâu còn quá trẻ và xinh đẹp, điềm tĩnh, yên bình và không bị sao động. Ngoại trừ ba bông hoa nhỏ màu đỏ thẫm trên khuôn ngực trắng Cô trông như thể một nàng công chúa đang nằm ngủ đợi hoàng tử của mình đến Nhưng tiếc thay, hoàng tử của cô lại nằm ở phòng bên kia Ruột gan phơi bày cả trên sàn Họ muốn gì khi trả 3.500 đô la cho một đêm khở khách sạn Già nhún vai Một câu chuyện thần tiên à? Câu nói lấy đi tất cả những gì tôi đang kiềm chế để tập trung vào những việc phải làm Tôi lướt nhìn chua cay như thể muốn hạ gục ra cốc bi Bốc sơ, chuyện gì thế? Khuôn mặt anh xịu xuống Chỉ đùa thôi mà Mặc dù tôi đang khó chịu Nhưng những cử chỉ trẻ con, hối lỗi của anh ta khiến tôi trở lại trạng thái bình thường Cô dâu đeo một chiếc nhẫn kim cương lớn ở bàn tay phải Và một khuyên tai rất đẹp dấu động cơ của gẻ giết người là gì Thì đây cũng không phải là một vụ trộm cắp Một chuyên viên của phòng khám y tế chuẩn bị khám nghiệm bước đầu, anh ta nói Trông như có ba vết đâm Cô ấy chắc hẳn đã vật lộn rất dữ dội Hắn ta giết chú rể chỉ với một nhát đâm Điều trật lên lên trong tâm trí tôi là đến 90% các vụ giết người là vì tiền hoặc tình Vụ này có vẻ như không phải vì tiền Lần cuối cùng mọi người nhìn thấy họ là khi nào? Tôi hỏi Khoảng sau 10 giờ tối qua Đó là khi nhân viên lễ tân xuống dưới tầng Và không nhìn thấy nữa, khi nào sau đó, tôi biết, chính xác không phải lĩnh vực của cô, Bosser Jacobi tuyết mịn cười nhưng mọi người thường không gặp cô dâu chú rể sau buổi tiệc Tôi mỉm cười yếu ớt, rồi đứng dậy quay cầm Rồi đứng dậy quay lại nhìn căn phòng rộng xa hoa Tôi ngạc nhiên đấy Jacobi Ai thanh toán cho một căn phòng như thế này Bố chú rể có một vài cửa hàng lớn tại phố World Ở mặt phía đông, ông ta và vợ ở phòng 12 Tôi được báo cáo đây là bữa tiệc rất náo nhiệt Trên đây cũng thế Nhìn đám hoa hồng mắc dịch này mà xem Tôi quay trở ra phía chú rể Và để ý tới một cái gì Trông như một hộp quà sâm banh trên một thành đỡ giá cẩm thạch gần cửa ra vào Có một đường máu xung quanh nó viên phụ tá đã để ý thấy nó Tôi đoán là kẻ giết người đã mang vào theo Họ có nhìn thấy ai quanh đây không? Có Rất nhiều người mặc đồ tủ xê đồ Đám cưới mà, phải không? Tôi đọc nhãn chai sâm banh Clark, Clas de Mesnil, 1989. Có nói lên điều gì không? Giờ có hỏi tôi. Chỉ biết được là kẻ sát nhân rất sành sỏi. Tôi nhìn vào bộ vest tuxedo nhuốm máu. Có một vết rách duy nhất ở một bên nơi con dao định mệnh đâm một đường qua nó. Tôi đoán là tên giết người này chắc phải cởi áo ra sau khi đâm anh ta. Jacob nhún vai. Hắn ta đã làm cái quỷ gì thế không biết nữa. Tôi lầm bầm nghe khá rõ. Ai mà biết được? Chúng ta sẽ phải tra khảo anh ta Charlie Klepper đưa mắt nhìn tôi từ hành lang Ý hỏi xem Anh ta bắt đầu công việc của mình được chưa Tôi gật đầu ra hiệu đồng ý Sau đó tôi quay trở lại với cô dâu Tôi có linh cảm xấu về vụ việc này Nếu không phải vì tiền Thì chỉ có thể là vì tình Tôi nhấc lớp vải lót mềm trên bộ váy của cô dâu Một điều khẳng định lạnh lùng nhất cay đắng nhất Khiến tôi rùng mình Chiếc quần lót của cô dâu đã bị kéo ra nằm long thong ở một bên chân, sự tức giận mãnh liệt dội lên trong ngực tôi. Tôi nhìn vào mắt cô dâu, mọi thứ đang ở trước mắt cô, mọi niềm tin, giấc mơ, giờ thì cô chỉ còn là một cái xác chết thảm hại và bị làm vẩn đục và có thể đã bị cưỡng hiếp trong chính đêm tân hôn của mình. Khi tôi đứng dậy, chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của cô dâu, tôi đột nhiên nhận ra mình đang khóc. Tôi nói với Jacob, giọng nước lên. Jacobi Tôi muốn anh nói chuyện với bố mẹ của chú rể Tôi muốn thẩm tra tất cả những ai có mặt ở tầng này đêm hôm qua Nếu họ đã về Thì phải theo dấu họ Và cả danh sách tất cả các nhân viên của khách sạn Trước đêm hàng qua nữa Tôi biết Nếu tôi không ra khỏi đây ngay bây giờ Tôi sẽ không thể cầm lòng được nữa Ngay bây giờ Jacobi Làm luôn đi tôi tránh ánh mắt của Jacoby khi đi ra khỏi phòng. có chuyện gì với thanh tra Boxer thế? Charlie Klepper hỏi. anh biết rồi đấy. phụ nữ mà, họ luôn luôn khóc trước các lễ cưới. tôi nghe thấy Jacoby trả lời như vậy.